Ik mijn naam is Bond, James Bond. Wie ben je? Mijn naam is Bond, James Bond. Trong thế giới een ảnh, ít có nhân een hư cấu nào een lại sống lâu een James Bond. Ra een dưới een tác giả Ian een là nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên màn bạc. Năm 2012 đánh dấu cùng lúc hai sinh nhật, năm mươi năm ngày ra mắt bộ phim James Bond đầu tiên và sáu mươi năm ngày khai sinh của điệp viên 007 trong tiểu thuyết. Nhưng nhờ vào bí quyết nào mà James Bond sống dài đến như vậy? Trong tháng này. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim mới về điệp phim 007 được tung lên mạng Mang tựa đề là Skyfall Cuộn phim do đạo diễn Sam Mendes thực hiện Là tập James Bond thứ 23 Ngoài Daniel Craig trong vai chính Còn có thêm hai diễn viên nổi tiếng Là Javier Bardem và Ralph Fiennes Sau hơn một năm trời bị dời lại Do những khó khăn tài chính của hãng phim MGM Kế hoạch bấm máy quay phim bây giờ mới thực sự bắt đầu Tại Luân Đôn, Thượng Hải Istanbul. Je hebt Skyfall, film van Tanguy, je hebt een van Tanguy, je hebt een film een film van Tanguy, je hebt een film van Tanguy, je hebt een film van Tanguy, je hebt een film van Tanguy, Nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội mừng sinh nhật, thì đoàn làm phim không có cách nào khác là phải làm việc cho thật hiệu quả trong phần hậu kỳ. Áp lực lại càng lớn hơn vì nhiều sinh hoạt được tổ chức, nhân sinh nhật lần thứ 50. Trước hết là việc phát hành bộ toàn tập James Bond. Dưới dạng đĩa Blu-ray, gồm tất cả 22 bộ phim, điệp viên 007 còn là nhân vật chính của các game video đời mới, dự án thâu nhạc phim James Bond với các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng cũng được lên chương trình trong lúc mà ca sĩ người Anh Adele đã nhận lời thâu ca khúc chủ đề cho tập phim sắp tới đó là chưa kể đến hai cuốn phim tài liệu kể lại cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Ian Fleming cũng như là quá trình tạo dựng hình tượng của điệp viên 007. Còn tại Anh Quốc, viện bảo tàng Bullier ở vùng Hampshire đã khai trương cuộc triển lãm mang tựa đề Bond in Motion, trưng bày năm mươi kiểu xe hơi, trong đó đa số là xe đua mà điệp viên 007 đã lái trong các bộ phim của mình. Lần đầu tiên các kiểu xe nổi tiếng nhất được tập hợp lại thành một bộ sưu tập để đánh dấu sinh nhật lần thứ 50. Khách đến xem triển lãm có cơ hội nhìn tận mắt các kiểu xe đắt tiền như Aston Martin, Jaguar, chiếc xe đua Lotus Esprit hay là chiếc AMC Hornet. Do Transpond đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng cho nên có nhiều công ty muốn gắn liền nhãn mát của mình với uy tín của địa phiên 007 bằng cách cài vào các bộ phim những sản phẩm mà họ muốn quảng cáo. Dưới ghiền đọc tiểu thuyết hay xem phim Transborn đều biết rằng kiểu xe ứng ý nhất của địa phim 007 là chiếc Aston Martin từng xuất hiện trong các phim như Goldfinger, Quantum of Solace hay Casino Royale. Vào năm 1999, tranh luận đã diễn ra khi đoàn làm phim dùng kiểu xe hơi BMW thay thế cho chiếc Aston Martin trong cuồng phim The World is Not Enough, Thế Giới Vẫn Không Đủ các fan hâm mộ thời đó đã lên tiếng chỉ trích vì theo họ địa phương anh không đời nào mà đi lái xe của đức Năm 2012 là đúng 50 năm ngày phát hành bộ phim James Bond đầu tiên với tựa đề Dr. No Đó là một nhà bác học thông thái nhưng tự đại ngông cuồng chứ không phải là một ông tiến sĩ Bộ phim được phát hành vào năm 1962 với những cảnh quay cực nóng Khi mà nữ diễn viên Ursula Andress xuất hiện trên màn ảnh lớn như Thần vệ nữ với những đường cong bốc lửa. Thật ra thì tiểu thuyết James Bond đã ra đời năm trước đó. Theo lời kể của chính tác giả Ian Fleming trong quyển Early Writing thì điệp viên 007 chính thức được tạo ra vào ngày 15 tháng riêng năm 1952. Thời thanh niên, ông Ian Fleming từng làm việc cho bộ phận thông tin tình báo của Hải quân Anh. Đến khi giải ngũ, ông làm phóng viên cho hãng tin Reuters. Như một chuyến đi nghỉ mát trên đảo Jamaica, Ian Fleming bắt đầu viết tiểu thuyết gián điệp trinh thám. Không biết đặt tên như thế nào cho nhân vật chính, ông mới tình cờ, ngước mắt nhìn lên kệ sách. Lúc đó ông mới thấy cái tên của James Bond, nguyên là một nhà động vật học người Mỹ, chuyên nghiên cứu về các loài chim muôn. Thấy ngắn gọn mà thích, cho nên ông mới lấy tên của tác giả người Mỹ có thật để đặt cho nhân vật hư cấu mà ông đang tạo dựng. Sự vay mượn dừng lại ở đó vì thật ra Ian Fleming đưa rất nhiều yếu tố trong đời mình vào nhân vật điệp viên 007. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng James Bond là mẫu người lý tưởng mà Ian Fleming muốn hướng tới. Từ đầu tóc cho đến màu mắt, từ phong cách cho đến tánh tình, từ những đức tính tốt cho đến những thói xấu, từ trình độ học vấn cho đến những nơi đã từng đi qua. Có khác biệt hay chăng là nằm ở trong hai con số không? Nhờ ký hiệu này mà địch viên 007 có quyền sa tay triệt hạ đối thủ, trong khi Ian Fleming chủ yếu làm công việc bàn giấy thời còn ngồi ở cơ quan tình báo. Ian Fleming càng nhàm chán tù túng với những thao tác hàng ngày trong công việc, thì nhân vật hư cấu James Bond càng có một cuộc sống hấp dẫn, phiêu lưu bay nhảy tận chân trời gốc bệ. Tiểu thuyết James Bond đầu Tây mang từ đề Casino Royale, Sông Bạc Hoàng Gia được viết xong vào năm 1952 rồi được phát hành gần một năm sau. Từ đó trở đi, ông Ian Fleming sáng tác đều đặn, hầu như mỗi năm đều cho phát hành một tập sách mới. Nhưng tiểu thuyết James Bond vẫn chưa nổi tiếng trên khắp thế giới và chủ yếu chỉ được giới ghiền đọc truyện trinh thám biết đến. Cho đến một ngày tháng 3 năm 1961, Tuần báo Mỹ Life Magazine sau đó trở thành Nguyệt Sang đăng một bài phóng sự về Tổng thống Kennedy và qua đó đọc giả được biết là trong số 10 tựa sách mà chủ nhân Nhà Trắng ưa chuộng nhất có quyển From Russia With Love của tác giả Ian Fleming. Ngay sau đó, số bán tiểu thuyết James Bond được nhân lên gấp hàng chục lần. Sự thành công khá bất ngờ đột ngột này thúc đẩy các nhà sản xuất lao vào việc khai thác James Bond với dạng phim truyền. Một khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn, điệp viên 007 trở thành một trong những biểu tượng quen thuộc của làng nghệ thuật thứ bảy, mở ra một kỷ nguyên làm phim hành động gián điệp, trở thành một khuôn mẫu mà sau đó thường bị sao chép, vay mượn, bắt chước nhưng vẫn chưa thể sánh bằng. Chẳng hạn như nhân vật Jason Bourne, cựu nhân viên cơ quan tình báo Mỹ CIA, tuy gợi hứng từ truyện của Robert Ludlum nhưng một khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn lại rất khác với tiểu thuyết. Ethan Hunt của loạt phim Mission Impossible từ màn ảnh nhỏ lên màn ảnh lớn ngoan mục hành tráng nhưng vẫn chưa đủ tinh tế sắc cạnh. Xuất thân từ thế giới truyền tranh của Pháp, hai địa phiên Largo Winch và OSS 117 là thiếu nghiêm túc. Còn Triple X và The Hitman với tướng mạo hung bạo dữ dằn, quay vậy mà còn non tuổi đời, kém bản lĩnh. Bí quyết thành công và sống lâu của James Bond Có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố cộng hưởng Nhưng nhìn chung thì vẫn nằm ở hai điểm chính Thứ nhất, điệp viên 007 Không đơn thuần là một nhân vật Mà còn phản ánh cả một không gian phiêu lưu Nguyên một thế giới phim ảnh Khi xây dựng nhân vật James Bond Tác giả Ian Fleming Không chỉ phát họa thân thế và sự nghiệp Mà ông còn mô tả khá chi tiết Cái thế giới bao quanh nhân vật này Đọc tiểu thuyết Người ta biết được là điệp viên 007 Rất thông minh Nhưng kiến thức không đến từ sách vở Mà chủ yếu được học qua kinh nghiệm Lăn lộn từng trải Để có thể xoay sở, ứng phó với mọi tình huống rủi ro James Bond không thuộc hàng dân Sành điều ẩm thực Nhưng lại có tửu lượng cao Anh đặc biệt ưa chuộng các loại champagne thường hạng của Pháp Uống vodka với một chút hạt tiêu Không bao giờ pha loãng rượu Whisky và bourbon Và khi uống rượu pha vodka martini, thì phải pha bằng shaker, chứ không được pha bằng thìa Nổi tiếng là đào hoa, nhưng James Bond ít có bao giờ dẫn bạn gái về nhà, càng không có quan hệ tình ái dài lâu. Trong tập phim On Her Majesty's Secret Service, theo sứ mệnh của nữ hoàng, Địa viên 007 lập gia đình cưới vợ, nhưng ngay sau hôn lễ thì người vợ lại bị sát hại trong Casino Royale, địa viên 007 ngã lòng yêu Vesper, nhưng rồi cô gái cũng không thoát chết. Các nhà nghiên cứu về hiện tượng Transphorm đều tìm cách diễn giải khi cho rằng tác giả Ian Fleming cũng như những người viết kịch bản sau ông hé mở cánh cửa về đời tư của địa viên 007, nhưng rồi khép lại ngay. Như thể Transphorm lúc nào cũng phải đơn độc, do hoàn cảnh đầy bất trắc của bản thân nên rất khó mà xây dựng được một mái ấm gia đình. Dù gì đi nữa lối mô tả trong tiểu thuyết là một mỏ vàng đối với các nhà soạn kịch bản những chi tiết mà thoạt nhìn hơi vùng vặt ấy là giúp cho Transpond thêm chiều sâu và bề dày như thế Điện viên 007 không phải là một nhân vật hư cấu mà lại là một con người có thật Niemand kan trouwen thứ nhì là cách dùng ngôn ngữ hình ảnh có hệ thống trong một khuôn khổ nhất định có quy tắc phim lúc nào cũng có phần mở đầu trước khi ca khúc chủ đề lên ca khúc thì thường do một hát nổi tiếng trình bày phải được quay như một đoạn phim pop art. Phim thường có màn giới thiệu lướt qua các vật dụng tối tân tinh xảo, giúp cho địa viên thoát khỏi các tình thế hiểm nguy. Vóc dáng chải chuốt, tướng mạo bảnh bao, trang phục đồ hiệu, xe đua đắt tiền. Địa viên 007 còn phải nói một câu mà bất cứ ai cũng biết: My name is Bond, James Bond. Từ năm 1962 cho tới nay, bất kỳ một nhà đạo diễn nào được chọn để quay phim đều phải tuân thủ cô ta tối thiểu đó. Một số các nhà làm phim đã tìm cách luôn lách những quy tắc hầu đổi mới cung cách của nhân vật. Trong tập phim Tomorrow Never Dies Ngày Mai Không Bao Giờ Chết việc Brosnan trong vai James Bond nói với một gián điệp người Nga là hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Đoạn phim này sau đó đã bị các fan chỉ trích. Trước hết là vì trong tiểu thuyết thì điệp viên 007 rất mê hút thuốc xì gà và mỗi một ngày hút đến ba bao thuốc lá. Thêm vào đó thì số phận của một điệp viên là chết lúc nào không hay, hôm nay sinh tử còn chẳng biết huống chi là chuyện ngày mai. Thành ra câu nói của biệt Brosnan, đâm ra là thừa. James Bond trường thọ không phải nhờ ngưng hút thuốc mà sống dai chừng nào mà kịch bản phim vẫn còn đắt khách ăn tiền hái ra bạc chịu. Tuy tuân thủ một số quy tắc không thể xây dịch, nhưng về mặt nội dung thì bối cảnh cốt truyện vẫn phải chuyển đổi để thích nghi với xã hội và thời thế. So với cách đây 50 năm thì hai khối đông Tây không còn. Quốc gia thù nghịch thời xưa có thể trở thành nước bạn thời nay. ranh giới phân biệt chính tà không còn rõ nét. Kẻ thù không đội trời chung với James Bond không chỉ là các nhà tài phiệt, các tập đoàn viễn thông, các trùm buôn vũ khí hủy diệt hàng loạt, Thời nay họ có thể xuất thân từ hàng ngũ thông tin tình báo, từng làm việc hay vẫn hoạt động cho các cơ quan định chế mà đáng lẽ ra phải bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì đối thủ của James phải là một nhân vật kiệt xuất, mưu mô xảo quyệt, tài trí song toàn. Bởi vì kịch bản phim Địa Phiên 007 thật sự nổi trội khi mà nhân vật phản diện có nhiều bản lĩnh, đấu sức cũng hay mà đấu trí cũng giỏi. Bên tám làng người nửa cân, vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn. Với những yếu tố kể trên, 22 tập phim đã quay của James Bond có thể không đồng đều về mặt chất lượng, nhưng vẫn thuần nhất trong cách dùng một hệ thống cơ bản. Điều đó giải thích vì sao việc thay đổi diễn viên không đặt vấn đề với khán giả. Tính tổng cộng đã có 6 tài tử nhập vào James Bond. Gương mặt có thể khác biệt, nhưng nhìn chung, thế giới của địa phim 007 vẫn không hề thay đổi trên màn ảnh lớn trần lúc nào cũng ở độ tuổi bốn mươi lứa tuổi sung mãn tráng kiện của một người đàn ông cả về thể xác lẫn tinh thần một mẫu người khá lý tưởng trên nhiều phương diện cho nên phái nam muốn bắt chước còn phái nữ thì mơ được gặp ít nhất là một lần trong đời nơi địa phiên không không bảy lóe lên những nghịch lý đáng yêu ít có một nhân vật hư cấu nào mà là được nghiên cứu kỹ lưỡng mổ xẻ cặn kẽ đến như vậy Nhưng càng nghiên cứu chi tiết Thì James Bond lại càng hấp dẫn mê hoặc Điệp viên khác núp mình trong bóng tối James Bond thì lại giấu tẩy trong ánh sáng 50 năm sau ngày ra đời bộ phim đầu tiên Nhân vật James Bond đã đi vào huyền thoại Một điệp viên có một không hai Đáng lẽ phải chết lúc nào không hay Nào ngờ lại sống dài đến như vậy